Xin chào các khán giả thân mến của kênh Kể nghe truyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì phòng xuất đọc tập số 241 của bộ truyện Nhật Điểm Vinh Hằng. Các bạn nghe truyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong kênh nghe truyện nhé. À, bây giờ thì xin mời mọi người cái tập truyện ạ. Trời này nó không được tốt. Nên mình uống nhiều nước chanh. Nhật Điểm Vĩnh Hằng. Tập 241 Không đúng Đây chắc là bác mạch Thế nào gió lại không rách tạm chứ Bạch Tờ Thuần hít vào một hơi Ánh mắt nhìn về phía bốn phía xung quanh Trong mắt của hắn cũng muốn rời xuống Hàn môn lão tổ Sẽ không đưa ta đi nhầm chỗ chứ Nơi này Là bác mạch sao Bạch Tờ Thuần ngơ ngác nhìn rừng cây dài đặc Ở bốn phía xung quanh Phóng tầm mắt nhìn lại, cả vùng hình như đều trở thành ốc đảo Nhất là ở trên ốc đảo này, thi thoảng có thể thấy được từng đóa hoa ánh trăng Điều này khiến cho thần sắc của Bạch Tiểu Thuần biến đổi không ngừng Có phần mờ mì thổi lâu, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng xác định Địa phương mình đang đứng đích xác là Bắc Mạch Chỉ là Bắc Mạch hôm nay, ở trong mấy năm ngắn ngủi này dáng rất biến hóa to lớn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần trước sau cảm thấy giống như ảo bộng vậy Toàn bộ gần như 8 phần khu vực Bắc Mạch Đã không có bằng huyền Lộ ra bùn đất đen kịt Còn nữa Trên bùn đất này có vô số rừng cây Những thực vật ở bên trong rừng rậm Cẩn thận nhìn Tất cả đều là hoa ánh trăng Trên trán của Bạch Tiều Thuần có chút mồ hôi Hắn cảm thấy chuyện mình làm ban đầu Hình như là hơi có chút lớn Hắn mặc dù biết hoa ánh trăng rất cường án Nhưng lại không nghĩ rằng Có thể nhìn thấy trong mấy năm Đối phương rút cục đã hoàn thành chiếm Bắc Mạch Điều càng khiến cho hắn ngạc nhiên hơn Là Bác Mạch đã có thể để mặc hóa ánh trăng khoách tán Rốt cục không có đi giải quyết Trên thực tế Bạch Tiêu Thuần không biết Không phải Bác Mạch không nghĩ tới biện pháp ngăn cản hoa ánh trăng Mà bọn họ thực sự có lòng Nhưng không đủ lực Mặt khác chiến tranh xuất hiện Cũng khiến cho bản thân của mấy thiên nhân Bắc Mạch Không có dành để đi để ý cho hoa ánh trăng Toàn thân toàn ý Tập trung vào chiến sự trong man hoang Chẳng còn ai nghĩ tới Mấy năm ngắn ngồi Hoa ánh trăng đã có thể mở rộng đến trình độ như vậy Chờ tới khi mọi người của Bác Mạch muốn quay đầu lại Đi xử lý Trong thời gian ngắn đã không cách nào có thể làm được Hơn nữa Cuộc chiến ở Man Hoang cũng đến thời khắc mối chút Bán thần cũng tốt Thậm chí thiên nhân cũng vậy Đã không cách nào có thể bứt ra được Bạch Tiều Thuần một đường chấn động Nhìn những cây hoa ánh trăng này Hắn do dự đi về phía trước Cho đến khi từ phía xa Thấy được cửu Thiên Vân Đôi Tông Thấy được biến hóa ở đây Không phải là quá đớn Xung quanh vẫn là băng nguyên Nơi đây cũng là băng nguyên Nhất là trong cả Bắc Mạnh Ở bốn phía xung quanh Vô số hoa ánh trăng Đã bao quanh cửu Thiên Vân Đôi Tông Tầng tầng lấp lấp Thậm chí hai bức tượng cửu Thiên Vân nội Tông lúc này Đều đã tan chảy không ít Không nhìn thấy rõ hình dạng như thế nào Giống như là hai cột băng cực lớn Tất cả điều này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất trột dạ Có thể tưởng tượng muốn về nghịch Hà Tông Phương tiện truyền thống trận này Lại ở cửu Thiên Vân Lôi Tông Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể kiên trì Chậm rãi tới gần Nhưng càng tới gần Bạch Tiểu Thuần từ từ cảm thấy vô cùng kinh ngạc Hắn phát hiện toàn bộ cửu Thiên Vân Lôi Tông Lại có thể không có một thiên nhân Bán thần cũng không có ở đây Thậm chí tu sĩ nơi đây Lại có thể ít đi gần như là 7-8 phần lúc này phóng tầm mắt nhìn lại Có thể thấy phần lớn là tu sĩ trúc cơ Còn có phần nhiều lại là ngương khí Số lượng cũng rất rất ít Có thể nói tông môn lớn như vậy Thoạt nhìn rất hoàng vắng Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi Nhưng tu sĩ tồn tại ở cửu thiên vân lôi tông Mỗi người đều tâm thần không yên Những tiếng thở dài Thi thoảng lại vang vọng Tất cả điều này khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần lo lắng Có một dự cảm không ổn Hắn không chút do dự Nóng cái lao thẳng đến cửu thiên vân lôi tông Khi vừa tiến tới gần một chút, đại trận hộ tông ở nơi đây bỗng nhiên hiện lên, muốn đi ngăn cản Bạch Tiều Thuần thế gần. Cùng lúc đó, có âm thanh cảnh báo mãnh điệt vang lên ở trong toàn bộ tông môn, khiến cho tất cả tu sĩ chú ý. Chuyện gì xảy ra vậy? Địch tấn công! Theo trận pháp đưa ra lời cảnh báo, toàn bộ tông môn nhất thời hoàng loạn lên. Trận pháp hộ tông của Kiều Thiên Vân đội Tông tuy cường hãn, nhưng đối với Bạch Tiều Thuần mà nói, giữ bất tử cấm. Tất cả trận pháp đều chỉ có thể là trang trí Hắn không có dừng lại chút nào Cất bước trực tiếp bước vào bên trong trận pháp Của cửu thiên vân lôi tông Lúc hắn xuất hiện Là đã ở giữa không trùng Trong nhảy mắt Từng ánh mắt bằng theo sự hoảng sợ Từ trên vân tông cùng với lôi tông chợt rơi vào trên người bạch tiểu thuần Rất nhanh có người nhận ra bạch tiểu thuần Là lên thất thành Là bạch tiểu thuần Trời ạ hắn thế nào lại thới đây Hắn không phải là mất tích rồi sao Đáng chết, bán thần lão tổ cùng các thiên nhân đang ở chiến trường Còn bạch tiểu thuần này đột nhiên để đánh tới Hắn là muốn gì Từng tiếng kinh ngạc kêu vang lên Mang theo âm thanh rung chuyển Khiến cho cựu thiên vân đôi tông lập tức ẩm ý Sự bất an ở trong lòng bạch tiểu thuần càng thêm mạnh điện Lúc này mắt thấy xung quanh đại loạn Hắn chợt gầm khẽ một tiếng Tất cả im miệng cho ta Giọng nói này vượt qua thiên đôi Trực tiếp nổ tung Lập tức khiến cho mọi người ở cửu thiên vân lôi thông đều đinh tài nhức óc Sự hỗn loạn phía dưới trong nhà mắt đã trở nên yên tĩnh Nói cho ta biết Vì sao các người ở đây ít hơn vân nửa tu sĩ Vân lôi tử, bán thần lão tổ đều đang ở chỗ nào Bạch tiểu thuần lo lắng Tay phải dơ lên Chỉ về phía một tù sĩ trúc cơ đại viên mãn Lập tức hỏi Tù sĩ bị bạch tiểu thuần trừ vào Thân thể run lên Hắn vội vàng cung kính bái kiến Không dám có nửa điểm xấu xiếm Nhanh chóng mở miệng Bốn nguyên đầu tông môn lớn Cùng với man hoang Khải chiến Mọi người đều đã đi ra chiến trường man hoang rồi Cái gì Những lời này Rơi vào trong tay của Bạch Triều Thuần Nhất thời hóa thành tiếng sấm nổ vang Hơi thở của bà Triều Thuần chợt gấp gáp vô cùng Hắn không có nghe câu nói kế tiếp Lúc này trong đầu đều là đời của đối phương Man hoang Cùng với thông thiên chiến tranh sao Đối với người khác Trận chiến tranh này rằng có mấy năm đã thành thói quen, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, đây là lần đầu tiên hắn được thấy. Tâm thần hắn nhất định không yên, hắn nghĩ đến chuyện đệ tử Bạch Hạo, nghĩ đến Cự Quỷ Vương, nghĩ đến Hồng Trần Nữ. Hắn không lãng phí thời gian ở Bắc Bạch nữa, nhướng cái, hắn lao thẳng đến truyền tống trận của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Lấy danh tiếng của hắn ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông, một câu nói lập tức khiến cho đệ tử Cửu Thiên Vân Lôi Tông giống như là đưa tiễn ôn thần. Tất cả xuất lực mở ra trận pháp, theo trận pháp vận chuyển, theo bóng dáng Bạch Tiều Thuần ở trong ánh sáng của trận pháp kia biến mất. Đại tử cửu thiên Vân Lôi Tông ở xung quanh đều thờ phào nhẹ nóm. trận tống trận của nguyên đầu Tông Môn có thể kéo dài qua toàn bộ thông thiên hải, nối liền bốn nguyên đầu Tông Môn lớn lại cùng một chỗ. Chỗ này theo trận pháp mở ra, khi bóng dáng Bạch tiêu Thuần lại xuất hiện lần nữa, không ngờ đã từ Bắc Mạch đến Tông Mạch, trở lại tinh không đạo cực Tông. Trần tống trận ở tinh không đạo cực tông Xây dựng trên thải hồng màu lam Lúc này trận pháp đột nhiên chấn động Ánh sáng chật phủ xuống Khiến các đệ tử của tinh không đạo cực tông Mỗi người đều tâm thần chấn động Đồng thời nhìn lại Bọn họ thấy được một thân ảnh mơ hồ Xuất hiện ở bên trong truyền tống trận Hứa bảo tài Đã ở bên trong đoàn người Dẫn theo tu vi quán Vốn cũng cần tham chiến Nhưng bởi vì một lần trọng thương Hắn trở về nghỉ dưỡng dựa theo quân lệnh Chính hắn cũng biết Sợ là qua một khoảng thời gian nữa Sẽ có một số người kế cả mình Đều phải một lần nữa trở lại chiến trường Nhưng hắn đã mệt mỏi quá sức Mấy năm qua Hắn ở trên chiến trường Thấy được quá nhiều người chết Sợ hãi ở trong lòng đã tiêu tan Thay vào đó Còn lại là sự mệt mỏi vô cùng Mà thương thế của hắn là cực kỳ nghiêm trọng Trước đây nếu không phải là đối phương thấy mình Là người của nghịch Hà Tông Thu hồi một ít lược đạo Sợ là hắn đã chết ở trên chiến trường cho dù đối phương có thu hồi lực đạo, nhưng vẫn có thể khiến cho Hứa Bảo Tài bị thương nặng, tu vi tàn vỡ, rơi xuống tới chúc cơ. Thậm chí cho dù lúc này đã hồi phục một chút, nhưng Hứa Bảo Tài hiểu rõ, cả đời này ở phương diện tu vi mình sẽ không có cách nào có thể tiến thêm. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Bảo Tài lộ ra vẻ sầu thảm. Hắn không biết trận chiến tranh này sẽ phải duy trì liên tục tới khi nào. Chiến tranh kịch điện, trong mấy năm ngắn ngủi, bất luận là man hoang Hay là đại lục thông thiên đầu tử thương cực kỳ nghiêm trọng Hắn cũng ý thức được Có thể mình không có cơ hội trở về Đông Bạch nữa Có thể thời điểm tiếp theo Sau khi đi ra chiến trường Nơi đó chính là chỗ mình trồn sương Lúc này truyền tống trận sáng lên Cũng khiến cho hắn chú ý tới Nhưng hắn cũng không có quá mức lưu ý Chỉ nhìn lướt qua Rồi lại thu hồi ánh mắt Nhưng không đợi mọi người thấy bóng dáng của người vừa diễn ra Một thần thức cường hãn khiến trời cao giống như ép xuống Liền trực tiếp từ trên truyền tống trận Bạo phát ra giống như là cơn lốc Quét ngang về phía tinh không đạo cực tông Nơi nào nó đi qua Tất cả phạm vi ở trong toàn bộ tinh không đạo cực tông Đều ở trong một chớp mắt Hoàn toàn không có một chút ẩn đắp nào Tất cả đều bị thần thức này bao phủ Thần thức cường hãn này Lập tức khiến cho tâm thần của mọi người run dày Hứa bảo tài cũng hít một hơi lạnh Ở trên chiến trường Hắn đã gặp được lại thần thức tương tự Cậu hắn thấy, bán thần lão tổ vượt qua thiên nhân mới có khả năng hình thành gió bão như vậy. Bán thần trở về sao? Không đợi Hứa Bảo Tài kịp phản ứng, đột nhiên bên tai quán truyền đến thanh âm quen thuộc. Hứa Bảo Tài. A! Hứa Bảo Tài xưng xuất. Thời điểm trong đầu còn đang trống rỗng, hư không bên cạnh hắn đột nhiên vận vẹo bóng rắn của Bạch Tiêu Thuần bước ra. Khi hắn đứng tới trước mặt Hứa Bảo Tài, Hứa Bảo Tài ngơ ngác nhìn Bạch Tiêu Thuần, còn chưa kịp phản ứng, Cho đến khi Bạch Tiêu Thuần nhăn mày lại, tay phải dư lên vùng ra, một lực lượng ôn hòa nhất thời dũng mãnh tính vào trong cơ thể của Hứa Bảo Tài. Những tiếng rắc rắc vang vọng, rốt cục trực tiếp hồi phục tất cả thương thế của Hứa Bảo Tài. Cảm nhận ấm áp cùng với vi chấn động trong cơ thể, cảm nhận được những thương thế khiến cho hắn tuyệt vọng lại có thể trong chớp mắt hoàn toàn biến mắt thậm chí Tù vi cũng đang nhanh chóng tăng lên, muốn một lần nữa trở lại thành kết đán. tất cả những điều này khiến cho thần sắc của Hứa Bảo Tài hốt hoảng là lên thất thành. Bạch Tiểu Thuần thiếu tổ. Đối với mọi người của Ngịch Hà tông mà nói, tin tức cuối cùng của Bạch Tiểu Thuần là hắn cùng với Đỗ Lăng Phi ở Bắc Mạch, từ đó về sau hoàn toàn không có tin tức của Bạch Tiểu Thuần nữa. Cho đến khi chiến tranh bạo phát giữa Mạn hoàng cùng với Thông Thiên nhiều lần xảy ra chiến sự, hai bên thương vong vô cùng nghiêm trọng, điều đó khiến cho mọi người của Ngịch Hà tông Đã không còn tinh lực suy nghĩ tìm hiểu chuyện này nữa Mỗi ngày Bọn họ đều suy nghĩ chính là chiến đấu Hứa Bảo Tài cũng vậy Chỉ là thi thoảng Hắn vẫn sẽ nghĩ tới thiếu tổ kinh giảm tuyệt luân kia nghĩ đến hai người đã từng Ở trong nhà bếp Còn có một chút mâu thuẫn Hình như còn hạ chính thư đối với Bạch Tiểu Thuần nữa Số phận là điều thực sự Không cách nào có thể cân trắc được Điều này làm cho mỗi lần Hứa Bảo Tài nhớ lại quá khứ Đều cảm giác rất bùi ngồi đích là sau khi hắn trọng thương, cảm giác bùi như vậy lại càng nhiều. Nhưng tất cả cảm giác bùi ngùi, so ra đều không bằng sự chấn động trong lòng lúc này. Một mặt là thương thế ở trong chớp mắt đã hồi phục, một mặt còn lại là bạch kiều đã mất tích, lại có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình. Nhất là thời khắc này, bạch Tiều thuần trên người hắn tràn ngập sóng dao động tu vi, khiến cho tâm thần của Hứa Bảo Tài chấn động mãnh liệt. Trong trí nhớ của hắn, dao động này còn mãnh liệt hơn so với trước đây rất nhiều. Khi Bạch Tiểu Thuần thành thiên nhân trở về Hắn không nhận ra tu vi của Bạch Tiểu Thuần hôm nay Hắn chỉ biết là Cũng là cảm giác thâm thúy Hắn chỉ thấy qua bên người của bán thần Ở trên chiến trường Thiếu tổ Ngài Hứa bảo tài lắp ba lắp bắp hỏi Trong đầu trống rỗng Mấy năm qua Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Người của nghịch Hà Tông đâu Người đâu Bọn họ thế nào rồi Trong lòng của Bạch đầu Thuần lo lắng Lúc này hắn cũng không có thời gian ôn chuyện Lập tức mở miệng hỏi Nhìn trong mắt Bạch Tầu Thuần Đang từ từ hiện đến tờ máu Hứa Bảo Tài hít vào một hơi Cố gắng trấn tĩnh tâm thần Hắn cũng hiểu rõ hiện tại Không phải là thời điểm hàn huyên Hắn nhanh chóng đứng dậy Vội vàng mở miệng Thiếu tổ Màn hoàng cùng với thông thiên khai chính Đối với tìm hiểu tin tức tình báo Hứa Bảo Tài luôn luôn vượt qua người bình thường Nhất là trận chiến tranh này Bản thân hắn còn tự mình tham dự vào, cho nên đối với toàn bộ thế cục của cuộc chiến tranh, hắn hiểu rất rõ. Từ trong miệng quán, hơn phân nửa những chuyện phát sinh về cuộc chiến tranh này trong thời gian Bạch Tiêu Thuần ở thế giới pháp bảo mấy năm qua đều tất cả nói ra. Bạch Tiêu Thuần nghe một hồi, tâm tình càng thêm dao động. Hắn biết sau khi mình tiến vào thế giới pháp bảo, Thiên Tôn hạ lệnh bốn đại quân đầu tông môn của thông thiên cùng với tất cả tông môn dưới trướng Mở ra chiến tranh về phía Màn Hoàng Hắn còn biết Trận chiến tranh này vô cùng thảm khốc Màn Hoàng từ từ bị yếu thế Chính trường không ngừng thu nhỏ lại Hiện tại đã có 4-5 phần khu vực Hoàn toàn mất đi Đồng thời thiên tôn cũng thăng cường chân áp đối với Màn Hoàng Điều động gần như là 7-8 phần 10 tu sĩ Ở trong toàn bộ tất cả tông môn Của đại lục thông thiên Phải tham gia vào cuộc chiến tranh này Có thể nói trước đó là chưa từng có Hắn còn biết Ngay nửa năm trước Trận chiến tranh này đã vượt qua mức độ gai cấn Do như sự kiên trì của Thiên Tôn có hạn Đã không muốn tiếp tục chờ đợi nữa Thiên Tôn đã không thức trả giá lớn Cho dù lấy mạng người lấp vào Cũng vẫn hạ lệnh tổng tiến công quyết chiến Ở dưới mệnh lệnh này Bốn đại nguyên đầu tông môn Từ bốn phương hướng cùng lúc công kích tới Cùng man hoang từ chiến đến cùng Ở trong vòng nửa năm này Giữa hai bên đã tử thương vô số Thi hài phơi đầu khắp nơi Ở trong miệng của hứa bảo tài Thời khắc đầy mặt đất Mạng hoang sắp trở thành màu máu Hôm nay vong hồn trong trời đất Đều đã nhiều tới mức không cách nào có thể hình dung Dần như luân hồi đã sụp đổ Vong hồn không cách nào có thể tiến vào Minh Hạ Chỉ có thể chạy ở trên chiến trường Tùy ý có thể thấy được Đồng thời Thiên nhân chết đã không còn là chuyện hiếm thấy nữa Mà từ thời điểm cuộc chiến tranh phát sinh Đến nay bốn đại nguyên đầu tông môn Đã có 9 vị cường giả thiên nhân bỏ mình Phía bên Mạng Hoàng Có 10 đại thiên công Cũng có 6 vị hình thần câu diệt Càng không cần phải nói tới tù sĩ Nguyên Anh Cùng với thiên hầu của Man Hoang Cái chất của bọn họ Thậm chí ở trên chiến trường này Cũng không gây ra bất kỳ sóng gió gì Đã bị dòng nước lũ chiến tranh Quấn quần quận qua Tứ đại thiên vương của Man Hoang Lão tộc bốn nguyên đầu tông môn thông thiên Đã không biết bị chém xét bao nhiêu lần Hai bên đều là có thường thế Một lần nghiêm trọng nhất Thậm chí thiếu chút nữa xuất hiện chuyện bán thần ngã xuống có thể tưởng tượng được, nếu cuộc chiến tranh này còn tiếp tục duy trì, sớm hay muộn, sẽ có bản thần ngã xuống. Hơn nữa, không có khả năng chỉ là một người, sợ là sau cuộc chiến này, bất luận là man hoang hay là thông thiên, đều sẽ phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hứa Bảo Tài cay đắng mở miệng, nhanh chóng nói ra tất cả những gì mình biết được. Chúng ta không muốn đánh thực sự không muốn, không chỉ là chúng ta, ta được rất nhiều tông môn khác, thậm chí là đệ tử của nguyên đầu tông môn, đều không muốn tiếp tục. Nhưng tất cả đều không có tác dụng Quyền lập định chiến nằm trong tay của thiên tồn Lão nhân ra người ta muốn chiến Thì chúng ta chỉ có thể nghe theo Người khả tông Cũng có cách không cách nào có thể tránh được Phải theo tinh không đạo cực tông Cùng nhau tham chiến mấy năm nay Đối thủ của tinh không đạo cực tông Chính là quân đoàn cự quỷ Giới chứng cự quỷ vương Trong tứ đại thiên vương của màn hoàng Bạch tiêu thuần nghe từ đó Trong lòng chấn động Chuyện hắn không muốn đối mặt nhất Trung Quỳ vẫn phát sinh Giữa cự quỷ Vương cùng với nghịch Hà Tông Hắn không muốn nhìn thấy bất cứ bên nào Bị thương tổn cả Cái này giống như là huyết khê Cùng với linh khê tổng trước đây Cũng bày Hồng Trần Nữ thống lĩnh quân đoàn cự quỷ Không biết vì duyên cớ gì Khi đối nghịch với nghịch Hà Tông Đã nhiều lần nương tay Nếu không Sợ là hiện tại nghịch Hà Tông Phần 10 không còn đã đổi 3 phần Cũng bởi vậy Đã khiến cho nghịch Hà Tông Bị không ít người tin không đạo cực Tông nghi vấn Cho nên mấy thiên nhân não tổ của tinh không đạo cực tông Lại có thể hạ lệnh định nghị khả tông ra tầm Ta làm tiền phòng Nói tới đây Uỷ khuất cũng sự điên cuồng trong lòng hứa bảo tài Cũng không nhận được Và bạo phát ra thiếu tổ Ba ngày trước chúng ta vừa nhận được tình báo Đại quân thuộc tinh không đạo cực tông Đang cùng quân đoàn cự quỷ ở bên ngoài cự quỷ thành Tiến hành trận quyết chiến cuối cùng Chúng ta nên làm cái gì bây giờ Nghe hứa bảo tài hỏi hết Trong lòng Bạch Tiều Thuần thầm run dày Cảm thấy sự cay đắng vô tận Người ngoài không biết vì sao Hồng Trần Nữ nương tay đối với nghịch Hà Tông Nhưng Bạch Tiều Thuần thì lại hiểu rõ nguyên nhân Trong lòng quán cảm động Đồng thời đối với cách làm của tinh không đạo cực tông Lại có thể để nghịch Hà Tông đi làm tiên phong Cũng khiến cho hắn dần đến nỗi phẫn nộ vô tận Nhưng hắn hiểu rõ Hiện tại mình nhất định phải tỉnh táo Nghịch Hà Tông là nhà của ta Không thể để cho nghịch Hà Tông bị thương tội Cựu quỷ vương Cùng ta có tình cảm cũ có có tử mạch Ta không thể để cho bọn họ bị thương được Ta nên làm cách gì Ta làm sao bây giờ Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ờn Trong ngực kịch đẹp đập phọc phòng Tiếng hứa bảo tai họ hét vang vọng Dũng mãnh tiến vào tâm thần Hóa thành sóng to gió lớn Ở bên trong tâm thần quán Trong ý thức của Bạch Tiểu Thuần Tuy rằng biết cuộc chiến tranh giữa màn hoàng cùng với thông thiên Sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh Nhưng hôm nay Cuộc chiến tranh này lại đột nhiên Khiến cho hắn đây không kịp Quan trọng nhất là hắn bị nhốt ở trong thế giới pháp bảo Đã làm chậm trễ mấy năm mấu chốt nhất Hiện tại đã quyết chiến Một cảm giác mờ mịt luống cuống Không khỏi dâng lên ở trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Vì sao cứ phải đánh đánh giết giết tu tiên là vì trưởng sinh Vì sao nhất định phải phấn ra sinh tử Bạch Tiểu Thuần nắm chặt nắm đấm Thân thể run dày Hai mắt nhắm lại Chạy đi một mảnh đỏ ứng ở trong mắt Ta Ta nằm đó có thể ngăn cản cuộc chiến giữa huyết huyết khề tông Cùng với đinh khề tông Hiện tại ta cũng có thể đi ngăn cản cuộc chiến tranh giữa màn hoang Cùng với thông thiền Không sai Ta cùng với tiểu đỗ đỗ có quan hệ Còn nữa thiên tôn đã từng nói Nếu như ta tới bán thần Hắn cho phép ta cùng với tiểu đỗ đỗ Ta còn là sư tôn của Học Nhi Ta nhất định sẽ có thể ngăn cản Tất cả mọi thứ Đầu là bởi vì thiên tôn muốn rời khỏi đây Nếu như hắn muốn đi Thì hắn cứ đi là được Ta khuyên bảo người bảo vệ lăng Ta đi nói chuyện với Hạo Nhi Mở cánh cửa thế giới Để cho hắn đi Hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ hiện ra Ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần Lúc này sau khi suy nghĩ Nằm lấy một ý tưởng ở trong đó Hắn cũng không có lòng đi suy nghĩ tìm hiểu xem Có thực sự được hay không Hắn chật ngờn đầu Âm một tiếng Thân thể trực tiếp phóng tình cao Ta muốn đi ngăn cản trận chiến tranh này Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần thầm giết gào, sau khi phóng lên trên không trung, tốc độ quán được thể hiện đến mức cực hạn, hư vô vận vẹo tầng mây bị xé rách, giống như là xét đánh xé toàn bầu trời. Ở một tiếng, bóng dáng của Bạch Tiêu Thuần trong chớp mắt đã biến mất, lao thẳng đến vùng cấm sinh bệnh Hắn không có thời gian đi ngồi chiến thuyền, cũng không có thời gian lãng phí ở trên lộ trình thông thiên hải. Hiện tại cách thúc nhanh nhất để chạy tới chiến trường chính là đi tới vùng cấm sinh vật, trực tiếp bước vào màn huyễn. Sau đó lao về phía cự quỷ thành. Con đường đến màn hoàng, Bạch Tiêu Thuần đã quen thuộc. Lúc này hắn mang theo sự lo lắng mãnh liệt, mang theo sự bất an, một đường giống như là muốn mở thông suốt trời cao. Trong những tiếng ầm ầm, hắn đã xuất hiện ở phía bên ngoài vùng cấm sinh mệnh. Hắn không chậm chạy chút nào, bước vào. Không có tính toán thời gian, trong đầu Bạch Tiêu Thuần chỉ có một ý nghĩ: nhanh, lại nhanh hơn một chút. Ở một tiếng, bóng dáng của Bạch Tiêu Thuần xốn qua vùng cấm sinh mệnh. Sau khi không biết ở đây bao lâu, lúc bước ra, hắn đã trực tiếp đến cảnh nội mạn hoàng Vừa một bước tiến vào mạn hoang, một khí tức đẫm máu đập vào mặt, hắn phóng tầm mắt nhìn lại. Màn hoang này vốn cằn cỗi, hiện tại lại càng ảm đạm, mà đất toàn là mảnh đỏ sẫm, tràn ngập mùi thối nát. Không nói tới khắp nơi đều là dấu vết thuật pháp lưu lại, nhưng chân đè không bao nhiêu, trong lúc bạch kiều thuần bay nhanh ở trong mạn hoang này, chỉ thấy có hơn 10 chỗ chiến trường quy mô nhỏ. Lưu lại không ít cột chân của tay Màn hoang này ban đầu vốn có không bao nhiêu thực vật Lúc này nó lại càng hoang vắng Trên mặt đất hiện ra từng khe dãy núi liền Những ngọn núi phía xa đều sụp đổ hơn phần nữa Nhất là hắn còn nhìn thấy được một mảnh khu vực Với phạm vi ước chừng ngàn dặm Bùn đất ở nơi đây đều mang khí tức từ vong nồng đậm Từng thi thể hoặc là người của màn hoang Hoặc là người của thông thiên nằm giải rác khắp nơi Từng con phi cầm ăn sắc tối giống như đám kền kền Đang đứng ở trên thi thể Không ngừng mổ thì tối Bạch Tiểu Thuần phát ra tiếng giết Mà có thể khiến cho những con phi cầm này bị kinh động Đồng thời bay lên Đám phi cầm Tạo thành đàn thành mảnh Ở trên bầu trời phát ra tiếng kiều lớn Vờ bay xoay quanh Ở trong con mắt màu xám của chúng lỗ ra vẻ hoàng sợ Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Nhìn những thi thể này Thân thể Bạch Tiểu Thuần ru lên khẻ khẽ Cả đời này con như đã nhìn thấy quá nhiều cục diện Nói tới chiến tranh Cũng có vài lần trải qua Bất lận được cuộc chiến 4 tông môn Hạ Du năm đó Hay là cuộc chiến tranh tông môn Trung Du Cùng vùng Còn có trước đây Ở chân trường thành chém giết Đều làm cho Bạch Tiểu Thuần biết được sự tàn khốc của chiến tranh Nhưng tất cả những chiến trường này Cũng không thể nào so sánh nổi với giờ phút này Cả phạm vi ngàn dặm thê thảm tới mức kinh người Dù sao những cuộc chiến tranh trước đây Bạch Tiểu Thuần trải qua phần lớn thi thể sẽ được dọn dẹp khỏi ở trên chiến trường Nhưng hiện tại Trong cuộc chiến giữa Mãn Hoàng cùng với Thống đã là thời khắc sinh tử, không có người lo lắng đi dọn dẹp chiến trường. Nhiều thi thể như vậy, không biết đã ở chỗ này bao nhiêu lâu, một nát đã chuyện không thể tránh được, khiến cho trong khí tức thiên địa, ngoại trừ máu tanh ra, lại có thêm mùi mục nát tanh tưởi. Bạch Tổ Thuần lặng lẽ nhìn tất cả những điều này, thời điểm xoay người, tốc độ quá nhanh hơn, lao thẳng đến chỗ của cự quỷ thành. Cho đến khi hắn rời đi, đám phi cầm trên bầu trời này phải dần dần Không còn hoang mang nữa Chúng giống như là không chịu được sự hấp dẫn của những thịt thối ở trên mặt đất Lại chậm rãi hạ xuống Bắt đầu lại một vòng thịt yến Thời gian trôi qua cực nhanh Bạch Tiều Thuần không biết đã trôi qua bao lâu Hắn chỉ biết mình không đáng phí một chút thời gian nào Đã sử dụng toàn lực Lao nhanh đi Dưới loại tốc độ này Đổi lại thành bán thần khác cũng rất khó làm được tiêu hao như vậy Cũng chưa có Bạch Tiều Thuần Sau khi bất tử huyết đại thành Lực lượng khôi phục quán đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi Mới có thể giữ sự bạo phát kéo dài Bất luận là thể lực hay là tù vi Vẫn có thể duy trì trạng thái đỉnh phong Ở bất kỳ lúc nào Trong tiếng nổ vang Tốc độ quán càng lúc càng nhanh Từ phía xa nhìn đại Thậm chí ở trên trời cao cũng không nhìn thấy được bóng dáng quán Chỉ có thể nhìn thấy được từ một cầu vồng Hiện ra đã đập tức biến mất Càng đi về phía trước Càng thấy được nhiều mặt đất ở man hoang nhộm đỏ Càng thấy được từng chỗ chiến trường Tim của Bạch Tiểu Thuần cũng càng thêm run dày Ngàn dặm chín trường Cũng không tính là gì Mấy ngàn dặm thậm chí là hơn vạn dặm Chìm trong biển thi hải Trong lúc chạy nhanh Bạch Tiểu Thuần cũng thấy được một chỗ Thời điểm không cách nào có thể hình dung được Hơn vạn dặm thi hải Giúp cuộc bản thân mình đã có ý tưởng gì Nhưng Bạch Tiểu Thuần biết Đây là tu la trận tàn khốc nhất Hắn đã từng gặp phải Trên mặt đất thi thoảng có thể thấy được từng hố sâu Từng khe r Cùng với những khu vực vốn là rừng cây Hiện tại thật giống như là bị hỏa diễm thiêu đốt vậy Trở thành đất khô cằn Những mảnh đất Có vốn có một bộ lạc man hoang tồn tại Hiện tại cũng đều trở thành một đống đổ nát Trên mảnh đất rộng này Thi thể của bọn họ đặc biệt rõ ràng Vì sao? Bạn tiểu thuần thì thảo Theo khoảng cách càng lúc càng gần Cựa quỷ thành nôn nóng cùng điên cuồng ở trong lòng Hắn cũng cảm thêm ánh điện Cho đến khi Ở một nơi gần với cự quỷ thành Bạch Tiểu Thuần thấy được Một màn ánh sáng màu vàng tỏa ra Lộ ra khí thức của thông thiên hải Giống như một cái trục cực lớn Bao phủ tất cả khu vực hào hùng ở bên trong Mà trung tâm của địa phương bị bao phủ Mặc dù khoảng cách quá xa Bạch Tiểu Thuần nhìn không rõ Nhưng dạo vào sự quen thuộc của hắn Đối với phạm vi gần cự quỷ thành Hắn lức mắt nhìn nhận ra Màn ánh sáng màu vàng kia bao phủ Chính là cự quỷ thành Hiển nhiên Màn ánh sáng trận pháp này một mặt đã để ngăn cản Có thể xuất hiện ngoại viện Mặt còn lại bên kia Lại đã đều hoàn toàn bao vây cự quỷ thành Khiến cho quân đoàn cự quỷ ở bên trong chiến tranh Nếu không như thắng lợi còn tốt Một khi thất bại Như vậy trận pháp này sẽ trở thành lao ngục Ngăn cản bất kỳ một tù sĩ măn hoang nào có thể chạy trốn Do đó hoàn toàn diệt sạch Thiền tồn muốn hoàn toàn tiêu diệt đi trái tim của măn hoang Từ trên màn sáng trận pháp này Cũng có thể thấy được một chút Trong nháy mắt Khi nhìn thấy được màu vàng màn sáng thuần càng xuất hiện thêm nhiều tờ máu Tốc độ quán âm thầm bạo phát Hắn đang muốn triển khai bất tử cấm Mạnh mẽ xuyên qua màn ánh sáng trận pháp này Bỗng nhìn Trên màn sáng màu vàng ở phía xa Đột nhiên hiện ra ba gương mặt cực lớn Ba khuôn mặt này đều đã giả nua Một người trong đó ở giữa mi tâm Lại có một cái sừng màu vàng dữ tợn Lúc này ở trong chớp mắt Khi bọn họ xuất hiện tàn ra dao động thiên nhân Trấn động tám phường Nhất là lão già ở mi tâm Có một sừng giao động tu vi quán vượt xa So với hai thiên nhân hậu kỳ còn lại Khí thế đại viên mãn cực hạn so với Trần Hào Tùng còn muốn khủng khiếp hơn nhiều Ánh mắt của hắn như điện chấp Bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang lao nhanh tới Rất nhanh đồng tử trong hai mắt hắn co lại Hiện như là nhận ra tu vi của Bạch Tiểu Thuần là thiên nhân đại viên mãn Hắn còn nhìn thấy linh khí thiên địa tràn ngập ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Không phải thiên công màn hoàng Nhưng trong đại viên mãn cuộc bốn mạch thông thiên Không có người này Lão già thì thảo Hai mắt sắc bến thản nhiên mở miệng Người vừa tới dừng lại Lão phù là Âu Dương Trần Thiên nhân thân vệ thông thiên đảo Tôn lệnh của thiên tôn Bố trí đại trận sinh tuyệt Không quan tâm ngươi là thiên nhân của tông môn nào Đầu phải nhanh chóng rời đi Người nào vi phạm Giết chết Lão già này cùng với hai người thiên nhân hậu kỳ khác Bọn họ không thuộc với bất kỳ tông môn bốn mạch nào Mà đến từ thông thiên đảo Là thân vệ dưới chứng của thiên tôn Vượt xa thị vậy Thân vệ giống như vậy Đều được thiên tôn tuyển chọn Từ trong toàn khu vực thông thiên Sau đó lấy bí pháp thành tựu thiên nhân Nhân số cụ thể Cho dù bán thần lão tổ bốn mạch cũng không biết Có thể nói là trong tay thiên tôn Ngoại trừ bản thân hắn ra Còn có một lực lượng khác uy hiếp bốn mạch Thậm chí theo lời đồn đại Ở trên thân vệ còn có thần vệ Lần này thông thiên cùng man hoang khai chiến phần lớn Thị vệ thân vệ thông thiên đảo đều xuất động Bọn họ không tham dự vào cuộc chiến tranh Một mặt đã chịu trách nhiệm chém rất dương nhiệt Về mặt còn lại Là giống như giám quân Bố trí sinh trận tuyệt Hoàn thành lần diệt sạch cuối cùng Ở trong lòng bọn họ Chỉ có thiền tôn Về phần bốn mạch khác Ngoại trừ bán thần Những người khác bọn họ đều không để vào mắt thiên nhân trong tổng môn bốn mạch Giống như Bạch Tiểu Thuần trước mắt vậy Bọn họ bình thường có thể trực tiếp quát mắm Nhưng đối đổi thành thời điểm khác Bạch Tiểu Thuần có thể khách khí giải thích một chút Nhưng hiện tại Trong lòng hắn đang lo lắng, kể từ khi biết cử quỳ vương của với nghịch Hà Tông, còn có đông mạch thông thiên phát động chiến tranh, hắn một đường hoàn toàn không có lãng phí thời gian, chạy nhanh tới. Lúc này trong lòng hắn lo lắng tức cực hạn, mắt thấy sắp đến chiến trường, như đã có người ngăn cản, hắn không có thời gian đi mở miệng nói tìm cái gì, tốc độ chẳng những không có giảm vớt, trái lại còn nhanh hơn. Trong tiếng nổ vang, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một đạo cường nò, kinh thiên động địa, chợt lao thẳng đến màn sáng màu vàng. Không biết sống chết Trong mắt đảo già có một cái xừng ở mi tâm Lộ ra sự khinh mệt Mặc dù lúc này Bạch Triều Thuần Biểu hiện ra tu vi thiên nhân đại viên mãn Nhưng hắn vẫn hử lại một tiếng Giết người này Hắn vừa nói ra lời này Lập tức hai người thân vệ thông thiên đảo Thiên nhân hậu kỳ Khác ở trên màn sáng lập trận pháp Đều cười lại một tiếng Gương mặt chợt co lại Thành đình hóa thành hai thân ảnh Trực tiếp bay ra khỏi trận pháp Thời điểm bọn họ bay ra Ở trên người bọn họ cũng đang xưng lên ánh sáng trận pháp màu vàng Lại có trận pháp gia tăng trong người mà đánh sáng trận pháp này có lực kinh người Ngân tụ ở trên người của hai người Nhất thời liền khiến cho lực lượng của hai người đều tăng lên không ít Rất gần với thiên nhân đại viên mãn Hiển nhiên trận pháp gia tăng Mới là nguyên nhân khiến cho lão già một sừng Cùng hai vị thân vệ thiên nhân hậu kỳ này Cuồng ngạo như vậy Xong tới đại trận sinh tuyệt Không quan tâm người là ai Đầu xúc phạm thiết pháp tắc của thiên tôn Nhận lấy cái chết ch lúc âm thanh này của hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ giống như thiên lôi, lạnh lùng cao ngạo vang vọng. Trong chớp mắt, hai người đã bỗng nhìn bài ra. Mắt thấy sắp tới gần, hai người này bỗng bộc quỹ. Ở phía sau lưng của từng người, đầu hiện hóa ra một con bọ cạp màu vàng cực lớn, mang theo sự giận dữ, mang theo sát khí, lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiêu Thuần. Cút ngay cho ta. Tốc độ của Bạch Tiêu Thuần không giảm. Ở trong chớp mắt khi hai người đến gần, hắn chợt mở miệng, phát ra một tiếng gầm khẽ. Khiến cho trời đất đều biến sắc Tiếng gầm kẽ thốt ra trực tiếp lay động trời cao Hình thành một gió trời hung bạo Không cách nào có thể hình dung Giống như là rời núi lấp biển Trực tiếp quấn về phía hai người Hai vị thân vệ thiên nhân hậu kỳ Thậm chí cũng không kịp đi tới gần Bạch Tiểu Thuần Đã bị sóng ấm xích gào của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp trùng kích Toàn thân bọn hắn chấn động mạnh thiệt Đồng thời máu tươi điên cuồng phun ra Giống như bọn họ bị một con núi cực lớn trực tiếp đập vào trên người Con bộ cạp màu vàng huyễn hóa ra phía sau lưng của bọn họ Lập tức nổ tung Khiến cho bọn họ không cách nào có thể chống đỡ Thậm chí cảm thụ một chút Tâm thần liền chấn động Thân thể cũng đau nhức như là bị xe sách Bẻ gãy nghiền nát trực tiếp tàn vỡ Người Hắn không phải là thiên nhân Thần sắc của hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này Vốn gạo nghẽ Đột nhiên đại biến Trong trong mắt bọn họ cũng muốn nổ tung Trong phút thúc ngay ở trong tâm thần Dần đến sự khiếp sợ vô cùng vô tận trong một tích tắc này, trong đầu chấn động ngập trời. Các bạn vừa nghe xong tập số 241 của bộ truyện Nhật Điểm Vĩnh Hằng. À, cảm ơn các bạn đã chú lắng nghe và chúc mọi người ngủ ngon nhé.